Bính vẫn tin lời nói của Trung, nên sáng nay Bính quả quyết đánh bạo đến đường cắt dài, để họ tin tức Trung. Sự ước mong được gặp chồng, Bính có biết đâu chỉ là ảo vọng, đang dập ấp hẳn trong lòng, với cả tình yêu thương nồng nàng con người bội bạc kia. Nhưng, những lúc Bính oán giận Trung, chỉ là lúc Bính quá khổ sở điêu đứng, vì sự thực quanh mình. Rồi sau một vài phút, khi tưởng đến biết đâu vì một lẽ gì đấy, Trung không kịp bày tỏ Nên mới bỏ Bính đi. Bính ngẫm nghĩ, rụt rè một lúc lâu, sau cùng gọi cửa một nhà nọ. Cánh cửa hé mở, có tiếng người vặn ra. Ai đấy? Cứ vào tự nhiên. Bính quần đương khép nép thì một người đàn ông trẻ tuổi súng xính trong bộ quần áo ngủ trong nhà bước ra. Bính giật mình, vội chào và hỏi người ấy. thương đây có ai là ông tham chung làm sợ đặc điền không? Người trẻ tuổi đưa mắt nhìn đính một lượt từ đầu đến chân, cặp mắt lờ đờ nhưng long lanh, cặp mày không tỉa, chiếc khăn vuông mạng mấy miếng nhỏ, tấm áo tứ thân, cái quần cạp hồng thắt lưng xanh, và một dáng điệu sợ sẹt e kẹn, vạch rõ ra trước mắt người ấy tất cả mọi cái dại dột của cô gái quê hiền hậu gia tỉnh lần đầu. Hắn tùm tìm cười. Cô hỏi có việc gì đấy? Bính run run đáp. Thưa ông, cháu có việc trong nhà gia tìm ạ. Bính chưa nói xong, hắn đã buồn vã mời bính vào nhà, kéo ghế dục bính ngồi. Tức thì, một quang cảnh lộng lấy bày ra trước mắt bính, nào tủ trè sập gụ, nào tranh ảnh treo la liệt, nào chậu hoa đôn xứ, nào hoành phi câu đối, bính khắp khởi mừng, bụng bảo giả. Đúng như lời trung dặn mình, vậy thật là nhà chung đây. Rồi bính len lét chung xung quanh, tay vẫn sách đẩy quần áo, băn khoăn mong người trai trẻ trả lời. Bây giờ, bao nhiêu vẻ đẹp hiền hậu nổi cả lên gương mặt bính đỏ đẫn, lấm tấm vài giọt mồ hôi chán, dính lấy những sợi tóc như tư. Người trẻ tuổi càng đăm đăm nhìn, bính phát ngượng nhưng cố nén hồi hộp thông thà hỏi. Thưa ông, làm ơn bảo cháu, đây có phải là nhà ông chung Người kia đưa mắt liếc bính một cái rất tình tứ. Phải. Bính luống cuống nhắc. Phải à? Đã bảo Phải. Thì là phải mà, nhưng cô hỏi ông Trung có việc gì? Phải bảo qua tôi, tôi mới gọi ông ta tiếp chuyện cô được. Bính sung sướng đến vỡ mất trái tim, bật kêu lên, thế mà tôi... Bính định nói, thế mà tôi nỡ vội giận chung nhưng vì ngượng, Bính phải bỏ dở câu. Thế cái thái độ lạ lùng ấy, người trẻ tuổi cho mày hỏi, thế mà tôi làm sao hở cô? Bính quên cả lễ phép, thở hắt mạnh ra một cái, lắc đầu rồi đáp. Tí nữa tôi... Đến tiếng tôi, Bính lại ngưng, hai khoe mắt ứa nước, Bính phải cố nén sự nghẹn ngào, nói tiếp. Tôi quyết không nghĩ gì đến nữa, thì thật là tội nghiệp. Người trẻ tuổi trống cầm ngồi nghe, sự nghi thơ của Bính bỗng trở nên kỳ dị, và u uẩn và tình tứ. Người ấy rót nước trè nóng mời Bính uống, đoạn nghiêm trang nhìn vào mắt Bính nói. Ông chung của tôi chắc hẳn là tình nhân của cô. Bình đỏ mặt, cúi đầu không đáp. Người trẻ tuổi nhắc lại câu hỏi ban nãy. "Vậy cô tìm ông Trung làm gì? Phải bảo qua tôi mới được." Bình hơi lúng cuống, cúi cúi mặt rồi run run đáp. "Vâng, thôi thì cháu xin nói thật, ông Trung là nhà cháu." "Cô lo vợ ông Trung Vợ ông Tham Trung, thường vợ ông chắc là người họ của nhà cháu." Người ấy lắc đầu tùm tỉm cười. "Là bạn thân tôi." Người trẻ tuổi định nói nữa, Bính đã tiếp lời, là bản thân của nhà cháu, thì cháu mới dám nói các sự thẻ sau đây. Bính mân mê chén nước mời, vừa thông thả kẻ, vì sao Bính biết chung, vì sao Bính phải bỏ nhà đi. Bính đã chất phát, giọng nói đầy nước mắt của Bính càng làm sự chất phát đầy đủ hơn, và sắc mặt Bính thêm linh động với những giọt lệ long lanh. Người trẻ tuổi sung sướng lạ thường, hắn cố tạo một giọng nói thật thân thiết, hiền tử, mà nhủ Bính. Thôi cô đừng lo! Để tới 12 giờ trưa tôi sẽ dẫn cô lại nhà bắc chúng tôi hắn tươi cười, cười đón lấy câu cảm ơn rất cảm động của Bính xong quay đầu gọi nhỏ ra một đứa bé quần áo cũng chạy chuốt ở trong nhà chạy ra chợt thấy bính đứng trước mặt chủ thì nó lấm nét cười như biết trước một cảnh ngộ những gì sắp xảy ra người trẻ tuổi vội đưa mắt nó liền khoanh tay húm núm thưa có bảo gì con người trẻ tuổi nghiêng mình Móc cây ví ở túi quần, lấy một tờ giấy bạc một đồng, rúi vào tay thằng bé và thầm dặn nó. Được một lúc, thằng bé bưng về một khai những thức ăn, khói bay nghi ngút. Nó chưa kịp đặt các món ăn lên bàn, người trẻ tuổi đã lau một cái thịa và đôi đũa bằng tờ giấy bạn con. Hai tay đẻ trước mặt bính, mời cầm. Cô ăn sáng với tôi. Ăn rồi cùng đi. Hôm qua tôi phải thức khuya để kiểm tra mấy công việc sổ sách nên đói sớm. Cô ăn với tôi cho vui. Bĩnh ngần ngại, tuy từ hôm qua đến nay bĩnh chưa có hột cơm nào vào bụng, nó như cáo mà không dám cầm đũa. Mãi khi người trẻ tuổi đưa đũa và thìa vào tận tay bĩnh và y ăn trước, vừa ăn vừa dụ bĩnh, những mấy ruột rẻ đón lấy bát cháo. Bĩnh lập cập mãi mới dám múc ăn. Bĩnh mới húp có một thìa đầu đã thấy ấm ran cả ruột. Đến thìa thứ hai thì dạ dày bĩnh đang cồn cào dịu hẳn đi. Bĩnh tự nhủ, ông này Thật tử tế quá. Bính chưa ăn hết bát cháo, người trẻ tuổi vội xẻ mằn thắn sang bát bính, và tất cả xá xíu, tim gan, trứng gà. Bính luống cuống không biết nói sao, má đỏ ứng lên, mắt đờ đẫn nhìn người trẻ tuổi. Hắn tỉnh tứ nhìn lại, bính cúi mặt xuống, hắn mỉm cười. Đồng hồ treo trên tường ngân nga như một khúc đàn, rồi buông chín tiếng, gieo sâu vào không khí phẳng phất mùi nước hoa nhại, một âm thanh náo nức. Người trẻ tuổi còn ép Bính ăn thêm mấy chiếc bánh ngọt, mới gọi thằng nhỏ lên dọn bàn, và mời Bính lên trên gác rửa mặt. Bính bưng khuâng theo người ấy, chống ngực Bính đập mạnh hơn. Bính không thể nào ngăn giữ sự lo lắng, nghi ngại. Chạy người ấy tới đầu cổ thang thì đứng lại nhìn Bính. Bính khép nếp nói. Thưa ông, cháu, cháu, ông làm ơn dẫn cháu. Người trẻ tuổi cười. Làm quái gì cái đó, thôi, cô lại rửa tay đi, chứ không nước nguội hết. Người trẻ tuổi chỉ có chậu thau bằng xứ để trước tấm gương to, rút trước khăn mặt bông trắng tinh vắt lên vai bính, vuốt má bính. Bính giật mình, vội lùi lại, kêu khe khẽ. Ông! Ông! Anh chế! Bính tái mét mặt, tỉ ngay đến cái đêm ghê gớm vừa qua, bính run không được. Thưa ông sao lại thế? Mắt hắn sáng lên khác thưởng, hắn ghiêng đầu ngắm khuôn mặt bính nhạt nhạt, dưới nếp khăn vuông. Bính lập cập, lùi dần về phía cầu thang. Thế cửa đã khóa trái. Bính nhẹ ngào, cháu van ông, ông làm ơn dẫn cháu lại với nhà cháu. Hắn cười tít mắt, vỗ ngực đáp, tôi là nhà cháu đây, con phải đi tìm đâu cho tốn công. Không, cháu van ông, ông thương cháu. Hắn cười sạc sủa, át đi cả tiếng sụt sùi của bính. Hắn rút ví tiền, đếm năm đồng đưa vào tay bính. Đây, ông làm ơn cho cháu. Nói đoạn, hắn ba lấy vai bính, hôn mãi vào cặp má, trở nên xám ngắt. Bính toan kêu to lên, hắn bịt ngay lấy miệng bính. Cô kêu ai bây giờ? Biết điều thì im nghe tôi. Hắn đã ôm sốc bính vào lòng, bế đặt lên cái giường Tây gần đấy, cửa màn tụt ngay xuống. Bính dùng mình, bính định nói, định ban, thì cổ ứ lại. Bính xanh mắt lên, trông răn buồng âm u giữa buổi trưa mùa thu trong sáng, và ú ớ nói những tiếng nhỏ trong cổ họng, như một người bị cơn mê bóp nghẹt. Gesu Con chết mất. lại chúa con. Không, không. Bỗng ngoài cửa đập thình thình, bính chưa kịp ngồi dậy thì cánh cửa đã bị đạp tung. Một người đàn bà nhảy sổ vào túm chặt ngay đầu bính. Người trẻ tuổi cuống quýt bớ vội khẽ áo chạy mất. Bính mặt cắt không còn hột máu, kêu thất thanh. Ông, ông bỏ tôi à? Bao nhiêu khen tức điên cuồng hụt bốc lên. Người đàn bà mặt đỏ bừng, giữu luôn đầu bính vào nách, giít lên. Này bỏ tôi à? Này bỏ tôi à? Này bỏ tôi à? Với một tiếng rít lại theo một tiếng rằn nghe ghê hết cả da thịt. Người đàn bà nghiến răng quắc mắt, rút cuốc phang bính chẳng từ mặt mũi, bính rằng không ra, người đàn bà to béo khỏe hơn nhiều, cực chẳng đã, đính hết van lơn lại khóc lóc. Nhưng người nọ cứ chu chéo ậm ỉ xìa xói vào mặt đính, vừa rủa sả. Ván gác giận sầm sầm, bính hận nói không thành tiếng, bính khổ khiếp đau xót vô cùng. Hàng phố kéo đến xem, thoáng chốc đã đông nghịt cả nhà dưới. Mấy người đàn bà quen vợ gã trẻ tuổi, rẽ đám đông lên gác. Theo sau họ, hai người đội xếp, một người Tây và một người ta. Người đàn bà nọ vẫn gầm thét đánh đập bính. Người đội xếp ta vội chạy lại rằng lấy quốc. Người đội xếp Tây kéo bính dậy. Nhưng bính mình mẩy, đau dữ, giã rời, quản quại như con sâu rau bị xéo. Dư mơ tóc tạ tươi, mắt bính sưng vù. Đổ đom đóm, dàn rụa, nước mắt. Thấy có đội xếp đến can thiệp, mụ vợ người trẻ tuổi, bèn cuốn vội mới tóc. Dẫn đến trước người đội xếp Tây, soi sói chỉ mặt bính nói. thương con này là hàng đĩ lậu ghê gớm lắm, bao nhiêu A Đăng cũng phải lòng nó hết. Giờ nó đang quyến rũ đến nhà con, ngủ với chồng con. Bao nhiêu tiền lương của chồng con, nó bỏn rút hết, nó, nó. Người đội xếp Tây xua tay ra hiệu, đừng nói nữa, bà bảo người đội xếp ta đỡ bính dậy. Bính cố gắng kéo lê người lại gần sườn, nhặt lại khăn vuông đội mặt chỉ gặm xuống. Bính càng gạt, nước mắt càng đầm đìa, bính tưởng đến đất ruột mất. Mấy bà đứng xem đã không tỏ chút thương hại, một người còn mắng như tắt nước vào mặt bính. Thôi, đồ đĩ trăm thằng, nhìn thằng, đồ voi giày ngựa xé. Xéo đi, xéo ngay đi, chẳng các mẹ mày ngựa mặt lắm rồi. Trẻ con cũng thi nhau cười vang lên và chế nhạo bính. Vợ người trẻ tuổi thưa, bính là một gái chuyên mãi dâm, không có giấy, nên khi lên đến bót chính, viên cẩm chuyển giữ bính lại, để chờ thứ sáu tới, thì đưa bính sang nhà thương khám xét, để rồi bộ phận đội con gái quyết định.